Hello, xin chào tất cả các đầuũ cho mừng các đủ đó quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đầu hữu tập 25 của bộ Truyện về kỳ trường sinh Đ tác giả Nhâm Ngã tiu và coi dòng độc của mình là bắt audio thì hiện tạiậ trướcươngừ sinh đã đột phá đạo pháp tự nhiên công từ thứ bảy rồi thì tương ứng với cảnh giới võ đạo ở cái mảng thế giới này đó chính là tam động thiên tri cảnh Thì cái động thiên chi cảnh này không biết là có mấy tầng Hiện tại là hắn đang ở tầm động thiên ha Rồi Ở tập trước thì hiển thánh đồng thiên Cũng có phải là một cái người đến Để mà mời Khương Trực Sinh đi đến hiển thánh đồng thiên Rồi còn đưa cho hắn Một cái môn công pháp gì Cái gì mà nói chung là tu ra chân lông khí đó Mà đại thừa Long lâu lúc đó là Chỉ lấy được một cái bản gọi là Dựa trên cơ sở để mà Tạo ra thôi Nói chung là một cái bản gọi là cùi bắp Còn cái này là bản chính thức luôn Nhưng mà Khương Trực Sinh à, cũng à, không có đi Bởi vì sau khi là dùng huyến thần đồng với à, cái thằng dì sư huynh của à, à, tướng hải thánh hiện đó Thì hắn đã biết hết trơn mấy cái môn cộng pháp luôn rồi à, Tạm thầy thì à, cũng biết được là tại sao có cái tên là hiển thánh động thiên Bởi vì là lấy cái cảnh giới là động thiên chi cảnh Để mà dùng tên của cái à, thánh địa này ha Rồi tiếp theo thì cũng như tập trước bác đã nói là Khương Trực sinh muốn về núi, thật sự thì hắn đã về núi rồi, mà là về Võ Phong. Lúc này thì Long Khởi Quang đã có hai ngọn núi, một là Long Khởi Sơn hay là Võ Phong, thì Long Khởi Sơn thì chính là à, cấm địa của Long Khải Quang rồi ha. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 25 của bộ truyện dạy kì Trương Sinh Đậu. Náo động ở bên trong kinh thành kéo dài thật lâu So với ăn tết năm mới Còn muốn náo nhật hơn Đại lượng võ giả và bách tính tuôn ra khỏi cửa thành Tiến đến xem ngọn núi ở ngoài thành Khi bọn hắn sợ tới bồn đất Đi lên con đường lên núi Mới dám tin tưởng là thật ờ, Cái này là, là Võ Phong Là Võ Phong mà Không sai Chính là Võ Phong rồi Làm sao có thể Phản cách Võ Phong tới kinh thành Hả đâu chỉ là chỉ có 3000 ngàn đâu Một lão giả hoảng sợ nói, hắn càng khiến cho những người khác xung sau đây chính là võ phong sau Dương Chiêu Đế thì đứng tại ở bên trên mái hiên, trận trắng háo mòm, hắn đã từng đánh lên võ phong. Võ phong đối với hắn mà nói, phải nói là quá quen thuộc, chính bởi vì là quen thuộc cho nên hắn mới là kẻ kinh hãi nhất. Khương Tử Ngọc sau khi nghe nói việc này, lập tức điều động bạch y vệ đi tới địa điểm cũ của võ phong. Nhìn một chút, võ phong phải chăng còn tại hay không? Hắn để cho Bạch Y vệ 800 giạ khẩn cấp đi xem. Nửa tháng sau thì Khương Tử Ngọc nhận được tin tức, đúng là Võ Phong. Bách tính ở các thành ven đường đều là tận mắt thấy đầu tổ rời núi vì để tránh cho bách tính khủng hoảng, Khương Tử Ngọc không thể không cứu cáo Thiên Hạ thông qua cái việc này. Đạo tổ chuyển Võ Phong ngay đi 3000 giạ, Thiên Hạ đều là chấn kinh. Tin tức hướng về toàn bộ dân của Đại Cảnh truyền đi, không chỉ là 22 châu mà còn bao gồm những cương thủ vừa mới thu được từ các vương triệu khác. Tháng 5 Náo động trong kinh thành cuối cùng cũng kết thúc, nhưng mỗi ngày vẫn có liên tục không ngừng những người đến đây để quan sát võ phong. Võ phong đã trở thành bằng chứng rõ ràng để thể hiện ra sự mênh mẽ khiếp người của đạo tộc. Khương Trường Sinh thì mỗi ngày đều cực kỳ hài lòng nhìn xem giá trị hương hỏa của mình. Ngày thứ hai ngọn núi hạ xuống, giá trị hương hỏa của hắn đã bắt đầu tăng vọt. Trước mắt giá trị hương hỏa đó là 10 1983 ngắnũ trong vòng 3 tháng đã thắng qua tích lũy mấy chục năm trước đó mà lại tốc độ tăng trưởng vẫn là rất nhanh không có một tia nào khuynh hướng giảm bớt cả người có thể thấp hơn cho hắn đều là tín độ cực hạn cả còn là chưa tính tới những người kia kính sợ và sùng bá hắn nữa dù sao phần lớn người sùng bái một cái người nào đó chẳng qua là để ở trong lòng hoặc là treo ở ngoài miệng sẽ không phải ra hành động gì Quả nhiên tại một cái thế giới tin tức bế tắc như thế này Chỉ có chân chính Biểu hiện ra sự mạnh mẽ trong bộ của mình Mới có thể để cho thế nhân ở khắp này Thấp hơn một số Khương Trường Sinh đột nhiên sinh ra rất nhiều ý nghĩa Nếu là hắn đem toàn bộ những thần thoại Hoa hạ mà hắn biết thực hiện được Thì giá trị hương quả Mà hắn thu được sẽ là càng cao hơn hay sao Khoa phụ trục nhật Hậu nghệ xạ nhật Nữ hoa bồ thiên Tinh vệ lớp biển Nụ bổ hoa sơn Dìm nước cả kinh thành Phi Cái cuối cùng coi như xong đời. Khương Trường Sinh miên mang bất định. Đồng thời, hắn ý thức được gian sơn của Đại Cảnh càng mở rộng đối với hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn. Con dân của Đại Cảnh càng nhiều thì hoàn Nguyên lại giúp hắn tiên truyền. Hắn có thể thu được càng nhiều giá trị hương quả hơn. Trong một cái chớp mắt này, Khương Trường Sinh lại có một cái loại xúc động mãnh liệt muốn cho Khương Tử Ngọc lập tức đi chinh chiến. Bật quả, hắn vẫn là áp chế. Dù sao hắn vừa đột phá, Mỗi một lần đột phá thì khoảng cách Cũng là chắc càng ngày càng dài Khoảng cách lần sau đột phá Nó ít thì cũng là nhiều hơn mấy chục năm Mà thậm chí khả năng trên cả trăm năm Không đáng để bây giờ gấp gấp Còn cháu của mình thống nhất thiên hạ Hắn thì không ngừng độ kiếp Thành tiên thành thánh Siêu thoát có thể hay sao à, Cái này cũng quá là lợi dụng con cháu rồi Chỉ là ngẫm lại Cư trường sinh đều có chút xúc động Đúng vào lúc này Một cái đậu nhắc nhở xuất hiện Càng vũ năm thứ 20 Trần lễ bị người đánh dấu đầu thai thành công giáng sinh tại chỗ của Nguụ Triềuương trường sư sử giờ Trần lễ đầu thai ở con mẹ nó cái lỗ bằng ngủ này chết khi nào hắn lúc này mở mắt ra truyền âm cho hoa kiếm tâm tại ở bên trên gõ Ph để chỗ nà đi tìm hiểu một thoáng sự tình của Trần lễ Trần lễ điều sách 90 tuổi rồi xem như là một cái hỷ ta Hương Tr sinh cũng không có bị thương dù sau hắn đã sẽ quy lân hồi Chẳng qua là sự tình này có chút đột ngột Hắn tâm lại là muốn tìm hiểu một chút Sau thời gian một nén nhăn Thì Hoa Kiếm Tâm nhập vào bên trong viện Tại dưới sự trợ giúp của Hoàng Xuyên Ở giữa hai ngọn núi đã xây dựng ba đầu cầu gỗ Hoa Kiếm Tâm lúc này trực tiếp vượt cầu mà thế Trần Lễ qua đời đã được 3 tháng rồi liền tại ngày hôm đó ngươi về núi đó Hắn quá xúc động không có kiềm chế nổi Rốt cuộc đột tử ngay lúc đó luôn rồi Mà không phải là người đã nói Trong khoảng thời gian này Không muốn bất luận là người nào hay việc dìu quấy ra ngươi sao Ta liền không có nói cho ngươi biết Dù sao lấy thân phận bây giờ của ngươi Cũng không dễ dàng đi đến tăng lễ của Trần Gia ha Hà kiếm tâm đi vào trước mặt của Khương Trực Sinh nói ra Biểu lộ của Khương Trực Sinh thì lại mười phần cổ quái Cái này, cái này cũng thật sự là ai ta, chính mình làm cho cái lão bằng hữu của mình đột tử luôn đoạn... rồi Hà Kim tâm lúc này là ăn uổi Không cần suy nghĩ nhiều Trước kia không phải Ngươi cũng đã đưa cho hắn không ít đang dược rồi hả Người đều có đại nạn mà Hắn sẽ không trách người đâu Ta tin tưởng tại một khắc Hắn thấy người chuyển đi võ phong Trong lòng của hắn là tự hào Có hảo hủ như người vậy Hắn đời này không có gì để tiếc cả Hắn kiếp sau đón chừng cũng khó khăn Mà có được cái vinh hạnh đặc biệt giống như kiếp này nhé Sau khi võ phòng hạ xuống Thì hình ảnh của Khương Thượng sinh Ở trong lòng những người chung quanh Liên đã thay đổi rất nhiều Trở nên cao cao tại thượng Trở nên cảm giác tràn ngập khoảng cách Đây chính là cực hẳn sùng báy của vứt kính sợ mang đến. Khương Trường Sinh tới giờ một khơi nói, Ê, ta biết rồi. Hai người trò chuyện trong tróc lát nữa, thì hoa kiếm tâm liền đi bồi tiếp Khương Tiễn. Khương Trường Sinh thì lãng yên điều tra giá trị hương quả, tiêu hao một vạn giá trị hương quả vì trần lễ chúc phúc. Ngoài trừ ái nái ra, càng nhiều hơn chính là kỷ niệm. Trả đời này, người có thể xưng tụng là hảo hủ với hắn cũng chỉ có trần lễ. Những người khác cùng hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đều là Quan hệ thượng hạ cấp mà thôi. Người từng thấy. Còn nhớ khoảng thời gian lúc đầu gặp mặt. Trần Lễ hăng hái. Bị người ta lừa gạt. Hai người xin chút nữa. Là cũng nháo ra một cái nháo sự rồi. Trần Lễ lúc đó còn nghi ngờ hắn là cái giết người nữa. Khi đó thế nào biết được. Bọn hắn lại trở thành hảo hữu cả đời. À đương nhiên. Là đối với Trần Lễ. Mới nói là cả đời. Khương Trường Sinh không có cả đời được. Hắn là vĩnh sinh mà. Cú nhân đã qua đời rồi. Ta lại phải càng nỗ lực tu luyện hơn. Kiếp sau Hữu Dương gặp lại. Trong lòng của Khương Trực Sinh nghĩ tới như vậy. Mà tháng này Vạn Lý cũng đã bắt đầu ăn bà các đệ tử dọn đi tới võ Phong Long khởi quan trở nên quạnh quả. Lại nghe được tin tức Trần Lễ đã chết queo nữa. Hắn đột nhiên có một chút phiền muộn. Bất quá một cái tơ phiền muộn này rất nhanh liền hóa thành động lực. Bạch Kỳ thấy Khương Trực Sinh lúc này nhắm mắt lại. Nó cũng thử phòng một hơi. Nó sợ Khương Trực Sinh cũng là đem nó chuyển tới võ Phong Nó là rất ưa thích. Ở phía dưới của Đệ Linh Thụ để mà tu hành, cực kỳ là thoải mái. Con có thể càng tiếp cận khu sinh hang. Khoảng cách càng gần quan hệ liền sẽ không bị sao lánh, nó liền có thể một mực ôm ấp đồ dạng. Đời trong vách ở bên cạnh một cái thác nước Khương La 16 tuổi bước lên bà, toàn thân của hắn tản mát ra hơi nóng, đem những giọt nước đọng ở trên ngực sấy khô. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng thân thể của hắn đã rất cường tráng, cơ bắp rõ ràng, tràn ngập một cái loại cảm giác dương cương mười phần lực lớn. Tóc tai của cũng là xù, hắn cùng với Khương Tú là giống nhau dư như đúc, nhưng mà mặt mày của tràn ngập ngạo khí, khiến chất cùng với Khương Tú lại hoàn toàn khác biệt. Tư thể thanh lúc này đi tế đưa cho một gáo nước nói. Hà <cười> hà, đây chính là rũ trái cây, vì sư mới ổ, chính là trăm năm kỳ nguyên hoa cất trái mò hành. Tôi thể xong, uống dạo, có thể làm cho gân cốt của người khôi phục được càng tốt hơn, tẩm bổ thể phách đó nè. Khương Lạch tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng một cái cười hỏi. Sư phụ à, bằng giờ thực lực của ta có thể hay không sâu sáu mấy trọng thiên hả? Tứ hệ thánh hiền bất đức dĩ nói. Người còn nhó trốn như vậy, Hạ tất sống phá hoàng, Liên thêm mấy năm đi, Không cần riết kìa, Cùng với cái tên kìa đấu khí, Phụ thân của người ta, Bối phận so với sự tổ của người còn cao hơn kìa, <cười> Đệ tử chính là không quen nhìn hắn, Khi dễ đồng môn đó mà, Hắn thì tính là thiên tại cái lòng cái chim gì, Bất quá là dùng tài nguyên, Nhét vô họng để mà thành thần nhân thôi, Lại cho ta thêm nam nam, Nhất định có thể siêu việc hơn hắn, Để chết hắn rồi, Khương La nói khẽ, Cái bớt giữa mi tâm của hắn lập lè hồng quang nhạt nhạt khiến cho hắn thọt nhìn phản phức như là có thêm con mắt thứ ba. Tư Hải thánh hình cười khổ. Ây, không quan tâm người ta như thế nào trưởng thành. Có người làm chỗ giữa cũng là một loại thực lực đó nha. Ây, sư phụ không có năng lực để cho người bị quốc ức rồi. Khương la câu mày nói. Sư phụ à, người nói cái gì vậy? Nếu không phải là người giữ ta tí hiển tánh động thiên, tự chất của ta cho dù tốt cũng bớt quá là vũ phục của thế gian, họ có thể bước chân vào chỗ đào chân chính chứ hả? À, đúng rồi, tôi có nghĩa là muốn trở lại đại cảnh nhìn xem một chút hay không? Tân Hải Thánh Hiện lúc này nói sang chuyện khá khởi, lời nói của Khương La thì khiến cho hết sức vui mừng, nhưng hắn vẫn là sợ Khương La xảy ra chuyện. Hiển thánh động thiên nhìn như là quy củ xâm nhiêm, có thể bảo hộ cho mỗi một vị đệ tử của mình. Nhưng đất tội người có địa vị cao hơn Cũng sẽ không có kết cục tốt gì Khương La lúc này bền tĩnh nói Không nghĩ tới Ta hiện tại chỉ muốn mạnh lên Hồi trở lại đại cảnh nhất định đã có thật nhiều phiền tới Mà lại ta không quay trở về Cái vị đại ca sinh đôi của ta Mới là có thể chân chính ngồi lên vị trí thấy tựa Hoặc ẩn hội lương đất Tứ hải thánh hiền cũng không có dấu giếm tân thế của Khương La Nhưng hắn cũng không có đối với hàng quyền cánh triều sinh ra hứng thú gì Trước đây ít năm Tứ Hải Thánh Hiền dẫn hắn đi các vương triệu phụ cận du lịch qua, hắn không thích thế giới bên ngoài, phàm nhân vì sinh kế mà dễ dụa vỡ động mộng manh, yếu ớt. nghe như vậy, Tứ Hải Thánh Hiền ti là không muốn lắm nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Khương La lúc này lại đem cái ấm rượu kia ném trở về cho hắn, dơ dơ lên tay, cùng với hắn gặp thoáng qua, rồi lại trở về nhà gỗ nhỏ của chính mình, chuẩn bị tiếp tục luyện công. Tư Hải Tánh Hiền xoay ngời nhìn về phía Khương La hai đầu lông mài tràn đầy vết sầu lo Khương La tính tình Hiếu thắng như vậy ngày sau nhất định sẽ xong ra quả thôi Hắn cái vị sư phụ này có thể bảo vệ cho cái tiểu đệ tử này của mình bao lâu đây Hắn có thể cảm giác được đại nạn của mình sắp tới rồi không còn sống được bao nhiêu năm nữa Hy vọng tại trước khi mình thỏa hết chích già tận khả năng trợ giúp tiểu tử này mạnh lên Tư Hải Tánh Hiền thở dậy một hơi Hắn đột nhiên nghĩ tới Khương Yên Hai người từng là mới gặp đã thân, chờ đến khi xuống dưới củng tiền nhất định phải cục khước kia đắc ý một phên. Xem lão Vu dậy dỗ cho thằng Tôn của người tốt cỡ nào nè. Tư Hải hiền không khỏi vui lên một chút, sau đó ở trong lòng cũng lãm đạm đi mấy phần. Tính cách của là như thế, thoải mái, gặp sao yên vậy, hắn tin tưởng vững chắc, mỗi người đều là có mệnh số của riêng mình. Rồi, à, chúng ta lại chuyển đoạn nghe các đồ hổ. Đại cảnh an dưỡng sinh sống, chiêu cáo của hoàng đế trong vòng một năm, dáng đầy tại các ngõ ngách của đại cảnh. Rất nhiều người sợ hãi sự mạnh mẽ của đậu tổ. Thà phụng Khương Trường Sinh giống như là một vị thần linh, nhưng cũng có càng nhiều người hơn cho rằng hoàng đế thật sự là ngu ngốc. Trên đời này làm sao có thể có người có thể về núi được chứ? Mặc kệ như thế nào, giá trị hương hỏa của Khương Trường Sinh vẫn đang một mực tăng trưởng rất là nhanh. Thỏng một cái chấp mắt, hai năm đã qua đi. Càng vũ năm thứ hai, Khương Trường Sinh thì lúc này đã là 72 tuổi. Một năm này, Thái tử Khương Tú 18 tuổi bắt đầu giám bức, chủ trưởng triều đình Mà Khương Tử Ngọc thì mỗi ngày vẫn là ở lì bên trong Long Khởi quan Đệ tử của Long Khởi quan đã di chuyển đến bên trên võ phong. Long Khởi Sơn lớn như vậy, chỉ còn có Khương Trường Sinh, vong Trần Hoa Kiếm Tâm và Khương Tiễn ở mà thôi. Bạch cây cùng với Bạch Long thì phạm quy hoạt động đã biến lớn hơn, nhất là Bạch Long. Nó không cần tại mỗi ngày đỡ trên đỉnh núi nữa. Trước kia tổng lo lắng là nó vô ý đỡ thương người hoặc là phá hư hoa cỏ trên núi mà thôi. Ở bên trong đền viện Khương Trường Sinh Khương Tử Ngọc đang xem Khương Tiễn 5 tuổi tập võ. Tiểu tử này quyền cước nhanh như gió, chiều thức có thể trôi chảy. Võ công mà Khương Tiễn học tập thì chính là thần công của Hiển Thánh Động Thiên. Chính là Đại Chu Thiên Thần Công mà Hằng Phong tu lễ để quanh. Nghe nói cái môn Chu Thiên Thần Công hút công lực người khác của Đại Thừa Long lâu Lâu chính là tàng thiên của cái môn công pháp này, chính là bởi vì tàng thiên mới luyện tới dở dở ương, ương như thế. Cái đại chu thiên thần công này ngoại trừ nội công tâm pháp tinh diệu ra, tại lúc chiến đấu còn có thể hấp thu công lực của địch nhân, sau đó trong khoảng thời gian ngắn bắn ngược trở về, rất có một cái ảo diệu chính là lấy đạo của người trả lại cho. Đại chu thiên thần công mặc dù không thể hút công lực của người khác để biến hóa thành cho bản thân sử dụng, nhưng mà Tốc độ tăng rãi chân khí của bản thân là cực nhanh, không cần hút công lực của người khác. Nhưng mà tốc độ tán phát hình thành chân khí của bản thân phải nói là cực nhanh, không cần phải đi hút công lực của người khác làm gì. Mà lại tu luyện một con pháp này sẽ không tổn thất tới thân thể còn có thể kéo dài tuổi thọ. Khương Tử Ngọc lúc này đã ý cười nói. Thế nào, tiện gì có phục thái của trẩm nằm đó hay không? Khương Trần Sinh lại nói. So với người thế nhân là mạnh hơn rất nhiều à. Khương Tử Ngọc nghe vậy cười ha hả, cũng không có giận, nhìn về phía Khương Tiễn tầm mắt tràn ngập kêu ngạo. Khương Trực Sinh lại hỏi, người đây có tính tốn gì không hả? Khương Tử Ngọc đã tại ở bên trong Long khởi quan này đợi hơn nửa năm rồi. Tháng này hắn thậm chí không có hồi cung, một mực lông bông ma cà bông ở lì trong đình viện của Khương Trực Sinh. Hoa kiếm tâm thì lại thật là cao hứng, một nhà ba đời của bọn họ cùng ở chung một chỗ cái này mới gọi là cuộc sống hạnh phúc đây. À, <cười> Còn có tính toán gì nữa chứ Trấm đã vì đại cảnh Đánh xuống một cái đại đại gian sơn gì thế Cũng nên từ bỏ hoàng quyền Để cho thu nhiên giám quốc trời Chờ đến khi ta già Lấy nhường ngôi cho hắn à Hắn ti là miệng cười ha hả Nhưng mà trong giọng nói lại tràn đầy thất vọng Khương Trường Sinh cũng biết là trong lòng của hắn nghĩ cái gì Tiểu tử này là cũng muốn tu tiên Nhưng cái này là không thể nào Khương Tử Ngọc lại không có hệ thống sinh tồn Sẽ chịu giới hạn của quy tắc võ đạo thế giới này Trừ phi là Khương Trực Sinh Cường đại tới mức Có thể đánh dỡ cả quy tắc của thế giới Khương Trực Sinh bất đức dĩ nói Muốn hay không liệu một chút Đại chú thiên thần công Hoặc là độc thiên chân long công Ít nhất so với càng khôn thiên kinh của ta là mạnh hơn nha Mong muốn tu hành tiệt học của ta Nhất định là phải đánh vỡ Cái tầng cao nhất của càng khôn thiên kinh Hàng sinh đã từ bỏ rồi Người hẳn cũng là đã từng thử qua chứ hả Khương Tử Ngọc lắc đầu b Trầm cũng không phải là người cố chấp đâu Kỳ thật Trầm hiểu rõ mà Tư chất của Trầm Đạt ở 30 năm trước Ở bên trong đại cảnh được tính là thiên tài Nhưng bây giờ thì coi là cái gì Trầm không bằng bình an hoan xiên Đem hết toàn lực để mà tập gió Bây giờ có thành trụ thần nhân Thì sau đó hơn nữa cuộc đời vẫn là quan phế Cần gì phải vậy chứ Đại tru thiên thần công gì đó Không có liện Mà đột tiên chân lông công gì đó Cũng là không có liện Trầm cũng không muốn học theo đại thừa lông lâu, dựa vào trấn áp khí vận của võ lầm đại cảnh, để đổi lấy sự mạnh mẽ của bản thân. Trầm chinh chiến nửa đời người rồi, hưởng thụ một chút an nhằn thì có làm sau Túi già lại đi theo ngày liền một chút đăng dược đánh một vài bán cờ. Đậu dễ như cái đám tầng tôn tử cũng rất tốt mà. Giang sơn này ngoài trời ngày trời đi, thì sẽ có lung lay. Còn bất lẫn kẻ nào rời đi, cũng đều không có sao cả. Hắn lúc này nhúng vai, Cầm lên một cái hộp đồ phỏng nhét vào trong miệng, sau đó lại hướng Khương tiển, chuẩn bị là chỉ bảo nhi tử của mình một phàm. Khương Trường Sinh đột nhiên mềm lòng, "Đúng vậy a. Con của hắn chinh chiến hơn nửa đời người rồi cũng nên dừng bước lại." Khương Trường Sinh mặc dù nghĩ là muốn khất trương văn sơn của đại cảnh điều để cho mình thu hoạch được càng nhiều giá trị quả hơn, nhưng hắn cũng không muốn để cho nhi tử của mình cả đời mà mệt nhọc. "Thôi, nếu nhi tử mệt mỏi rồi, Yêu liền để hy vọng đặt vào bên trình cháu trai vậy. Giang sơn này luôn có người trông mà thèm. Phần lớn Tân hoàng đều muốn sưu việc hơn tiền bối mà. Bất quá Tú năm nay vừa mới thành thân, tăng tôn tử đốn chừng còn phải chờ thêm mấy năm. Khương Trường Sinh lại cười cười sau đó lại nhắm mắt luyện. Mà một lúc đâu sao võ phong lại truyền đến thanh âm cho khí phung trào, Sinh mở mắt nhìn lại, nhìn thấy Hoang Sinh đang cùng với người khác luận bàn. Chính là cái tên Bạch Y Nam Tử lúc trước xem hắn về núi Bạch Y Nam Tử cũng không phải là thần nhân Nhưng mà hoang Xuyên cũng không có ngự không để khi dễ người khác Hai người ở bên trên mặt đất dâu chiến Kiếm pháp của Bạch Y Nam Tử phải nói là siêu thiệt Để cho Hoàng Xuyên trong thời gian ngắn không thể nào bắt được lấy hắn Rất nhiều đệ tử vây xem để cho hoang Xuyên lại càng thêm hưng phấn Cuối cùng cũng có cơ hội hiện ra công lực thần nhân của chính mình rồi Hắn là cố ý không hạ gục bạch y nam tử, giả bộ như là có tới có lui, liền là nghĩ muốn hiển lộ ra y phong của mình nhiều một chút, Khương Trần Sinh lại lắc đầu thầm nghĩ. Tiểu <cười> tử thúi, cái bản lĩnh trăng bức giả trâu bò của người quá yếu rồi, người đúng ra là phải khiến hắn hiện ra sự mạnh mẽ nhất của chính mình, sau đó lại là thô bạo trấn áp, chứ không phải là có tới có lui như gì, và này sẽ chỉ tôn lên sự mạnh mẽ của đối phương mà thôi. Ơi, nói về giả trâu bò trang bức, phải học tập sư phụ của người một phen cảnh hơn kiếm thức. Đại khái trôi qua thời gian một đáng ngang, Hoang Sinh đã đánh bại Bạch Y Nam Tử. Bạch Y Nam Tử nửa quỳ ở trước cửa của Sơn Môn, mặt mũi rằng này không cam lòng. Hắn không có nghĩ tới ở bên trên Long Khử Quang này, hoại trừ đậu tổ ra còn có thần nhân, đúng là hắn đã khinh thường võ lâm của đại cảnh rồi. Hoang Sinh đứng tại bên trên Sơn Môn nhìn xuống hắn nói: Người đi đi, sư phụ của ta không có đồ đệ nào." Bạch Y Nam Tử cắn răng nói: "Ta đấy, ngươi quỳ thẳng ở đây, mãi đến khi đấu tổ đầu mới thôi ngà." Hàn Sinh trợn trắng con mắt nhìn hắn nói: "Vậy liền quỳ đi, chỉ cần ngươi dám bước vào sân môn nữa bước ta liền giết chết người ta. Bạch Y Nam tử lúc này sững người, leo đến ở bên cạnh của bờ vực, quỳ lại lòng khởi sân. Sau khi hắn nhường đường ra, đám khách hành hương cũng lần lượt lên núi, mỗi người đều hướng hắn quăng tới một cái ánh mắt kỳ dị, nhưng mà hắn ví như là không thấy, vẫn là như cũ quỳ ở đó. Khương Trường Sinh âm thầm tò mò: Cái vị nữ tử áo vàng kia đâu rồi?" làm sao không có cùng với Bạch Y Nam Tử này cùng đi, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hắn sát thật không muốn thu đồ đệ, Long Khởi Quang đã đủ lớn mạnh rồi, đợi cho đến khi, hắn thất đại cảnh, ổn định lại nữa, thì hắn sẽ chuyên tâm tu đạo là được, thống một cái chớp mắt, 10 ngày đã qua, Bạch Y Nam Tử vẫn cầu quỳ, không ăn không uống, không có đi ị luôn, hắn đã không người rồi, lúc nào cũng có thể, ngã xuống cả, hắn siêng nhìn không được, Cũng không thể không tiến đến để bài phỏng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút. Để cho hoang xiên trước chú cố cái người này một phan. Đợi đến khi thân thể của thằng này khôi phục lại, rồi lại dẫn hắn tới đây. Tên này vẫn rất có nghị lực. Khương Trường Sinh đúng là sinh ra được một cái ý nghĩ rồi. Khương Tử Ngọc thấy vậy, lúc này là cười nói. Ah, nếu là sợ phiền tối, trảm trực tiếp để cho Bạch Y Vệ đem hắn bắt bổ vào thiên lao, để cho hắn quỳ cả một đời luôn. Ha, thèm quỳ lắm sao? Khương trực sinh lắc đầu, không có tiếp lại. Ngày kế tiếp, gần lúc giữa trưa, Bạch Y Nam Tử tại dưới sự dẫn dắt của hoang xin đi tới. Hắn đặc biệt đã rửa mặt qua, cả người khôi phục lại hình ảnh quân tử nhẹ nhàng, không còn chật vật nữa. Nhìn thấy Khương trực sinh, Bạch Y Nam Tử khắc chế không nổi xúc động, quỳ lại Khương trực sinh. Ừ tiền bối à, ừ không, ừ lão thần tiên à, Ngài nhất định phải thu ta làm đồ đệ, Ta có nguyện vì Ngài làm trâu lòng ngựa nha. Thể... Bạch Y Nam Tử lúc này vỗ trắng của mình một cái, Cố nén xúc động, trầm giọng nói, Khương Trịu xin hỏi, Ngươi là người đến từ phương nào, Vì sao nhất định phải bái ta làm sư vậy? Bạch Y Nam Tử hồi đáp, Võng bối tên là Tệ Duyên, Đến từ Đại Tệ, Vương triều Đại Tệ tới 8 năm trước, Vừa tấn thăng khiến vận Hoàng Triều, Ta là Hoàng Tử. Phụ hoàng của ta hy vọng các hoàng tử chúng ta đều có thể thay hắn trình chiến bác phương, ta là rất là chán ghét chiến tranh, liền dẫn tiểu mũi mũi của mình rời đại tệ, một đường đi vào đại cảnh, khoảng cách xa nhất với đại tệ. Huỳnh mũi chúng ta vốn là muốn khai tông lập phái, lấy võ đạo để mà phát du một cái thế giới không có chiến tranh. Nhưng mà sau khi kiến thức được sức mạnh to lớn của tiền bối... Ta mới biết đây chính là mục tiêu mà ta tìm kiếm... Và có dấu quân là nhỉ? Chỉ có khi thu hoạch được sức mạnh to lớn như ngài... Mới có thể trấn áp thiên hạ... Để cho các vương triệu trong thiên hạ... Không cuộc chiến chiến nữa... Thiên hạ mới có một ngày được thái bình định... Cảnh thiên hạ đã Đại tệ... Khương trực sinh đúng là chưa từng nghe nói qua... Nhưng không nghĩ tới tài duyên... Lại là một người có suy nghĩ như vậy... Khương tử Ngọc lúc này hiếp mắt mở miệng hỏi khi mi Đại tể nếu cùng với đại cảnh mà so sánh ai mạnh, người nào có cương thủ lớn hơn hả?" Tạ Duyên Ngẩn đầu nhìn về phía Khương Tử Ngọc nói: "Tất nhiên là đại tệ mạnh hơn rồi, đại tệ lập triệu 300 năm, chinh chiến 300 năm, cương thủ của đại tể còn gấp trên 5 lần của đại cảnh hiện giờ, đại tể chiếm đoạt quá nhiều vương triều, lại thêm được một trong tam thượng triều tông, vân hải hơn sự duy trì nữa, thực lực võ đạo cũng là mạnh hơn đại cảnh." Đáp hồi phóng như Khương Tử Ngọc nghe vậy thì nhíu mày, Tạ Duy Ngẩn lại quay đầu nhìn về phía Khương nói: tuyệt bối tu ta làm đầu đệ ta nếu như tập được võ công cái thế cũng sẽ không là nguy hại đại cảnh đâu mục đích tập võ của ta là vì hy vọng có thể gấp rút để cho thiên hạ thái bình sẽương được sinh lúc này bình tĩnh nói như vậy đi người đi tới các quận của đại cảnh vì ta kiến tạo đầu quan lập thượng nói cho bách tích xung quanh thành phụng ta vì ta thấp hư sẽ thu hoạch được sự chúc phúc của đạo tổ đợi tới khi người kiến tu xong ta liền thu ngươi làm đầu đệ có bạch y vậy tại các ngón nhất của đại cảnh đều có thể điều tra ra được Người nếu như muốn giàn lận Ta sẽ không thu đây ngư Tời Duyên há to mồm Bây giờ các quận huyện của Đại Cảnh Đã vượt qua số lượng 100 rồi Hắn phải đi xây bao lâu đây Chờ một chút Hắn có khả năng mượn nhờ tên tuổi của đạo tổ Phát dương tư tưởng chủ trương của chính mình lên với cả đạo tổ Đều chủ trương hòa bình không có chiến tranh Đây chẳng phải là lại càng dễ mở rộng hay sao Làm cho người ta tin phục hay sao Tời Duyên lập tức đáp ứng nói Ồ tốt rồi Vậy ta hiện tại liền đi Dứt Đầu... Điều... lời hắn đến dậy rời đi Bước tiến của hắn cũng rất là nhanh Sau khi rời đi khỏi bệnh viện Hắn mới trực tiếp thi triển khinh công để mà bay mất Sẵn khoái như vậy sao Thật đúng là trẻ con miệng còn hơi sữa mà Trong lòng của Khương trực sinh cảm khái Bật quả nói đi cũng phải nói lại Có đôi khi trẻ con miệng còn hơi sữa Cũng có thể làm thành đại nghiệp Lúc này Khương tử Ngọc cũng là đứng dậy Hướng phía bên ngoài của định viện mà đi Khương trực sinh hỏi Ủa, như đi đâu vậy hả Khương Tử Ngọc khoát khoát tay áo Cũng không quay đầu lại Chỉ để lại một câu Trình chiến thiên hạ Để cho đại cảnh Phải siêu việt hơn đại tề Ngày thứ hai Tài duyên xuống núi Khương Tử Ngọc đã vào triều Hắn quyết đón Mang xuống rất nhiều chỉ lệnh Nhân thủ vận bộ Được mở rộng Hắn còn chuẩn bị Trù bị một cái nhánh quân đội Đặc thù võ câu câu cường Cánh cửa tạm định Là lên trước cảnh Quân tên là thiên sách quân Chiếu này công chiếu thiên hạ Không hỏi sức thân Trừ bỏ tử tù bị triều đình tri nã, đều có thể báo danh thiên sức quân sát hạch. Giang sân đại cảnh quá là rộng lớn, trong vẹn thời gian một năm, thiên hạm mới biết hết, mỗi ngày đều có võ giả giang hồ chạy đến Thiên Châu. Địa điểm diễn ra sát hạch thiên sức quân không ở Kinh Thành, mà là một cái tòa thành khác của Thiên Châu, do Từ Thiên Cơ Bình An phụ trách trấn thủ. Ngắn ngủi thời gian trong vòng 1 năm, nhân số binh sĩ thiên sức quân ghi lại trong danh sách đã vượt qua năm vạn. Năm vạn bên Sĩ Linh Thức cảnh, thiên hạ đều là chấn kinh. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Càn Vũ năm thứ 23, tháng 7, Khương Truy Sinh đang dạy Khương Tiễn 7 tuổi tập võ, liền chính là thái thành kiếm thần. Khương Tiễn nắm thái hành kiếm mãi mãi không có tốn sức. Hàng nguyên một hồi lâu, Khương Tiễn bỗng nhiên dừng lại hát lên, "Sư tổ à, con không muốn luyện kiếm nữa." Khương Truy Sinh cười hỏi, "Hả? Vậy ngươi muốn luyện cái gì?" Khương Tiễn vò đầu bước tay nói, Con, con muốn luyện binh khí càng nặng hơn kìa. Hả? Binh khí hàng nặng sao? Khương Trường Sinh quan sát tỉ mỉ Khương Tiễn. Cái bớt của Khương Tiễn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện thân thể, thúc đẩy cho khí sinh trưởng. Hàng năm còn ở bên dưới địa linh thụ tu luyện nữa. Chân khí trong cơ thể của hắn đã đi tới cái trình độ linh thức cảnh. Tử tử này cũng giống như bình an đều là kỳ tại ngút trời. Thiên tư của Khương Tiễn là ở chỗ... Chân khí của nó thúc đẩy hiệu sức sinh trưởng thân thể, còn thiên tư của bệnh an là ở chỗ, thân thể của người này bá đạo. Mặc dù lực lượng của Khương Tiễn thì còn kém xa bình an, nhưng chân khí sung túc, để cho hắn có thể dơ lên những binh khí hạng nặng. Đối với quý vị tôn nhi này, Khương Trường Sinh vẫn là rất yêu thương, truyền âm cho Hoa Kiếm Tâm, để cho Hoa Kiếm Tâm đi tìm Khương Tứ học hoặc là Khương Tố. À, Tiếng Nhi nè, ngươi càng ưa thích võ học, cương mảnh bá đạo mà không phải là tuyệt học chư thức trên hay sao Khương trực sinh hỏi, Khương tiễn gật đầu, nắm chặt cái tay nhỏ của mình nói. Trong máy của con, bản thân không đủ mạnh, mới cần cái gọi là võ học tinh diệu để tăng lên trực lực chính mình. Con càng muốn, thân thể của con cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa kìa. Hắn bày ra bộ dắn giống như là ông cụ non, nói chuyện vẫn rất là có điều bộ. Bạch Kỳ cười nói. À, nói đến cương mạnh bá đạo, người có thể so được với bình an siêu bá của người hả? Nếu người nhìn thấy hắn, người khẳng định sẽ bất bỏ nghĩ hiện tại. Ây, cái miệng của Bạch Kỳ vẫn là tiện như vậy, Khương Tuyển liếc mắt trừng nó một cái nói, ta chưa tới qua, một ngày nào đó ta sẽ khiêu chiến sư bã, thử một chút sự lợi hại của hắn. Khiêu chiến bình an sao, ha, thằng này muốn chết. Khương Trừ Sinh cũng có chút sầu lo, sợ bình an, không cẩn thận đánh chết tiểu tử, tử này. Thôi thôi thôi, Khương Trường Sinh nhắm mắt lại chuẩn bị sáng tạo ra một cái bộ tiệc học để mà tôi thể. Tù tiên và võ đạo tuy là hai cái hệ thống khác nhau nhưng một ít pháp thật thần thông của tù tiên có khả năng tương thông cùng với võ học. Khương Trường Sinh nghĩ đến là thiên tâm lôi pháp của mình. Lôi điện tôi thể hiệu quả mạnh hơn, chẳng qua dễ dàng nghiền ép tiềm lực của thân thể. Nếu môn tuyệt học này có thể dung hợp cùng với những võ học khác, có lẽ có thể sáng tạo ra một cái bộ công pháp khó lờ. Từ khi sáng tạo ra càng khôn thiên kinh, Khương Trường Sinh cũng không có sáng tạo ra những công pháp nào khác. Nhất là khi các đệ tử tu luyện cả khu thiên kinh, không thể luyện được lên lực Hắn không còn tâm tình để sáng tạo nữa, còn không bằng để cho các đệ tử của mình tu luyện võ học mà hắn lấy được từ chỗ khác. Hôm nay, tính là phá giới một lần vì tôn nhiên của mình đi. Hắn sát trực hết sắc ưa thích Khương Tiễn, thậm chí càng yêu thương hơn cả Khương Tú nữa. Có lẽ bởi vì Khương Tú đã lớn rồi, Khương Tiễn thì vẫn còn baby như thế. Sau ba ngày, Khương Tú tự mình mang theo một cái đám bạch y vệ đến đây. Mấy cái tên bạch y vệ dẫn theo đau thương trì tiễn. Đều là binh khí hẳn nặng cả. Khương Tú nhất nhất giới thiệu cho Khương Tiễn. Nghe nói ở bên trong, Phương Thiên Họa Kích có một chữ rất giống tên của mình. Khương Tiễn liền hết sức hưng phấn, hắn chỉ vào Phương Thiên Họa Kích nói. Ê đại ca, ta thích binh khí như thế này nè, nhưng có thể lại nặng đi một chút nữa không? Cái này, như là nhẹ quá à. Hả? Ừ, lại nặng đi một chút Khương Tú sửng sợ Đột nhiên nhớ tới Khi còn bé sư tổ đánh giá không cao tư chất võ đạo của mình Hắn lúc ấy còn không có phục Bây giờ lại nhìn về Khương Tiễn Hắn đột nhiên hiểu rõ ràng Ê, Tư chất võ đạo của mình thật là quá bình thường Mặc dù trong lòng chua sót Khương Tú vẫn là cười đáp ấn Khương Trường Sinh thì vẫn đang nhắm mắt để mà khổ tu Sau khi Khương Tú hành lễ Hắn liền rồi đi Một tháng sau Khương Tú lần nữa dẫn người đến đây, bốn cái tên bạch y vệ khiên theo một cái thanh, phương thiên hỏa kích dài một trượng. Khương Tú lúc này nói, đây là được dùng huyền triết ngàn năm để mở tạo ra, nặng đến 5.700 cân, đây chính là ta ra lệnh cho người tạm thời tạo ra, chứ dù bên trong thiên sức quân cũng không có bình khí hoàng nặng như thế đâu nha. Khương Tiễn thử nâng lên một chút, nhưng là không được, phát hiện nó rất là nặng, vô vẻ nói, tốt rồi, tốt rồi, là cái này đi, Nâng lên không được thì là yêu thế hay sao? Ê, Khương Tú thật không thể nào hiểu được, nhưng vẫn chiều theo tên đệ đệ của mình. Mà sau khi đám người Khương Tú rời đi, Khương Tiễn lại tiếp tục nếm thử nâng lên phương thiên quả kích. Nhưng dùng sức như thế nào cũng đều không nâng lên được. Rơi vào đường cùng, Khương Tiễn chỉ có thể tiếp tục tu luyện đại chu thiên thật không? Một mực đến cuối năm này, Khương Trường Sinh cuối cùng cũng vì Khương Tiễn sáng tạo ra một cái bộ tuyệt học để mà tôi thể. Hắn gọi tên cho nó là thiên lôi bất diệt thần thể Công pháp này kết hợp rất nhiều công pháp Tôi liền thể với nhau Còn ẩn chứa phương pháp hấp thu Linh khí độc môn nữa Thiên lôi rằng luyện thân thể Linh khí chữa trị thân thể Triệt tiêu hiệu quả mặt trái của nhau Từ đó không có đại giới nghiêm trọng gì Thiên lôi bất diệt thần thể à Khương Tiễn nghe xong hết sức là ưa thích Cực kỳ hưng phấn bất kỳ nghe xong thì không khỏi trận trắng con mắt Con mẹ nó quả là trang bức rồi Cái tên này quá là trang bức rồi, không biết là hiệu quả có bá đạo tới như vậy hay không. Tiếp theo thì Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thụ công pháp, bạch kỳ mặc dù chữ bậy trong lòng, nhưng cũng là nghiêng tay lắng nghe. Đợi Khương Tiễn ghi nhớ lại, hắn bắt đầu tu luyện, trước nắm giữ tâm pháp cái đá, lại tìm lôi điện để mà thôi thể. Khương Trường Sinh thì nắm giữ thiên lôi tâm pháp, có thể tự bản thân mình thúc đẩy lôi điện sinh trưởng ra, cho nên Khương Tiễn cũng không cần rời khỏi Long Khử Quang để làm gì. Khương Trường Sinh một bên vận công nạp khí, một bên mong đợi nhìn về phía Khương Tiễn. Nếu như hắn có thể bồi dưỡng tôn nhi của mình trở thành một cái tên cường giả vô địch võ đạo, vậy cũng thật là có ý tứ à. Khương Tiễn kim tu đại Chu thiên thần công cùng với thiên lo bất diệt thần thể, tương đương với tu tập tiệt học của hiển thánh đồng thiên cùng với đạo tổ. Trong ngày thường tập võ còn được Khương Trường Sinh, cái vị cường giả vượt xa càng cả khôn cảnh thì chỉ bảo tiền đồ của hắn đúng là không thể đón định. Vậy sao nếu Khương la tiểu tử, tử kia trở về, có thể lượng bằng một thoáng đoài? Khương trường sinh càng nghĩ càng đắc ý. Hàng nghĩ thiên loài bất diệt thần thể không kém hơn tiệc học mà Hằng Phong lộ ra. Dĩ nhiên hiện thánh động thiên có khả năng có những tiệc học mạnh hơn nữa. Vậy cũng là nói sao đi. Bạch Kỳ cũng là đi theo để tu luyện thiên loài bất diệt thần thể. Khương trường sinh cũng không có ngăn cản, cũng nên cho nó một chút ngon ngọt. Cái lẩu kè di động này một mực kẹt tại thật tâm cảnh, khổ nỗi không có phương pháp nào đột phá. Có lẽ thiên lo bất diệt thần thể có thể giúp cho nó đột phá. Quận Hoa Tịch, Ngự Châu của Đại Cảnh Trong rừng núi, Tề Dương đang cùng với năm tên nam tử dựng lên đạo hoa. Hắn tự mình hỗ trợ áo trắng dính đầy trô mũi bùn đất, nhưng hắn thì không hề quan tâm, dưới góc cây ở sau lưng của bọn họ, mũi mũi của Tệ Duyên, Tệ tư tư, nhàm chán ngâm một cái, nàng biết vậy nói, đại ca nè, muốn trời đi không hả, chờ ngươi xây xong, hết thảy mấy cái đạo quan này, sợ là không chỉ 20 năm, tội gì khổ cường như thế hả, Tệ Duyên cũng không quay đầu lại nói, tâm thành nó thì linh, bản thân cái này cũng là một loại tu hành, một loại phương thức truyền đạo đó Tài Tư Tư lắc đầu, không thể nào hiểu được Tài Duyên lại cười nói à, Người đi về trước đi, không cần đến quản ta quản tốt bộ phái của người là được rồi Ngày nói gần đây, có mấy cái môn phái võ lâm kia phiền phước cho các người ạ Tài Tư Tư khinh thần nói Cái môn phái kia, ngay cả câu thủ thông tin cảnh của cô không có nữa Muốn chết mà thôi, ta đều không thèm đi đó Hai huynh muội hàng huyên một hồi lâu nữa Tài Tư Tư cuối cùng cũng không tiếp tục chờ đợi nữa Cho nên lựa chọn trở về d nhiên thì tiếp tục bận rộn hắn tiệ không mệt mỏi đâu ngược lại là thế Phúc phú trước này chưa từng có ít nhất hắn không bao là mờ m biết được phương hướng để làm như thế nào lại qua thêm ba ngày cái tòa đạo quán này cũng đã được xây xong khác biệt giới đạo quang của đạo sĩ kháctò đó quán này không có lớn chỉ có một cái căn nhà ở bên trong có dựng một cái tượng đá của hương Tr sinh đây chính là hán chuyên môn tìm người chế tạo ra Mặc dù khoảng cách với khư trực sinh thật vẫn là một trời một vực, nhưng đại thể nhìn xem vẫn có thể nhận ra được. Hai bên tượng đã dựng hai cái tấm bản gỗ thật dài. Đạo tổ chuyển võ phong, ngay đi 3.000 dặm, trong lúc lịch liên hồng trần, cứu khổ cục cứu nạn. Tài duyên hoàn thành hai câu nói, hài lòng do xét kiệt tác của chính mẹ. Đêm đó, hắn ở lại bên trong cái đạo quan này qua đêm, ngồi trước tượng đất của đạo tổ. Hắn dị thường chân thật, Trong mộng, mộng thấy Thiên hạ thái bình, mình và muội muội trở về đại tề. Phú hoàng không còn bức bách bọn hắn đi chinh chiến Bắc phương nửa, không còn muở hà thân. Vô luận là hàn hay là bấn tính, đều là tứ gia bình đẳng, có thể hưởng thụ cái những mà mình yêu thích. Hôm sau lúc trời vừa sáng, hắn chạy tới hư trấn gần đó, tuyên truyền cái chuyện quan của đạo tổ. Tên đạo tổ thì đã truyền khắp các ngõ ngách của đại cảnh, cho nên hắn tuyên truyền cho đạo quan của đạo tổ. Dân chúng cũng không có bài xích, ngược lại đi vào xem lại không có mất tiền hương hỏa gì, mà Tài Duyên lại thuận thế tôn sùng thiên hạ lý niệm không có chiến tranh, cũng là nhận được dân chúng duy trì. Rất là thuận lợi à, con đường này quả nhiên không sai rồi. Tài Duyên vui thích nghị tế, trước bãi đạo tổ, thật sự là quá là sáng suốt. Can vũ năm thứ 24, Hoàng đế chiêu cấu thiên hạ, tân sưng năm sau sẽ ngưng tụ khí vận thiên hạ, trở cho đại cảnh bước vào khí vận vương triều. Dân chúng không hiểu như thế nào gọi là vương trục khí vận cả Nhưng chỉ cần có thể để cho bọn hắn sinh hoạt ngày càng tốt hơn Bọn hắn luôn sẽ ủng hộ Trong ngữ tư phòng Khương Tử Ngọc đang ngồi trên ghế gọc Khương Tú đứng ở bên cạnh Hàng Thiên Cơ thì ở trước bàn hồi báo tình huống vận thác trong các quận Sau khi vận bộ mở rộng nhân thủ Bây giờ các nơi trong thiên hạ đại cảnh Đều đã tu kiến tốt vận tháp rồi Chỉ đợi ngày lạnh đẹp trời Ngưng tụ khí vận của đại cảnh Vì thế hàng thiên cơ xây dựng nhân hoàng bia ở bên trong hoàng cung Chính là dùng chất liệu đặc thù lượng chế mà thành lấy từ sâu trong lòng đất Dạng sự để sẵn sàng chỉ cho giờ lành đến bởi quá việc này tất nhiên sẽ truyền đến thiên hạ các triều Tất cứ vội giả đến đây để mà làm ra sự tình dữ loạn Hoặc là ngăn cản đại cảnh trở thành khí vận vương triều Hoặc là đánh cấp khí vận của đại cảnh Chúng ta không được khinh thường Trước mắt thiên hạ này cũng chỉ có ngũ phương vương triều khí vận Trước đây có không ít vườn triều, đang lúc trục kích khí vận bị người ta can thiệp, dẫn đến thất bại trong ngàn tức, từ đó không ngược gì nổi. Hàng Thiên Cơ nghiêm túc nói, Khương Tử Ngọc hỏi, Người nào tức phá hư vậy? Trù Tông, hãy dẫn là Hiễn Thánh Động Thiên. Hàng Thiên Cơ lớt đầu nói, Hiễn Thánh Động Thiên đương nhiên sẽ không tới rồi, nhưng tiếng hạ này còn ẩn dấu rất nhiều môn phái cùng với câu thủ thần bí. Bọn hắn là vì độc phá cực hạng võ đạo của bản thân không từ thủ động. Mỗi khi có vương triệu ngân kết khí vận Chính là thời điểm cuồn hoang của bọn hắn Khương tử Ngọc như có được suy nghĩ Khương tú lực hơi nói Không có việc gì đâu Có sư tổ tại, người nào tới người đó chết Hai thứ cơ gật đầu nói Đạo tổ xác thực là mạnh mẽ Nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút Võ giả đánh cấp khí vận Sẽ ý vào kỳ bảo trong thiên địa Khí vận vừa ngân kết tới nhân hoàng bia Liên sẽ bị rút đi Khí vận vừa Đức Đại cảnh lại không có cơ hội thành tủ khí vận vương Triều đâu Khương Tú nhú mày như thế đúng là không hợp thối thường. Ngay ngày hôm đó Khương Tử Ngọc điều động Khương Tú tiến đến bãi phòng Khương Trường Sinh, cáo tri việc này. Khương Trường Sinh cười nói, Hơ <cười> các người cái việc làm đi có ta ở đây rồi. Hắn một bên tu luyện, một bên nhìn chậm chậm Khương Tiễn. Tiểu tử này tu hành thiên lôi bất diệt thần thể mới hơn nửa năm, gần cốt đã thế biến. Xem ra hắn sắc thật là hết sức thích hợp với cái loại phương pháp tội thể này. Khương Tú thì cũng là chú ý tới biến hóa của Khương Tiễn. Tiểu tử, tử này, Vậy mà đã có khả năng, Vung lên cái nắm Phương Thiên Hòa kích kia, Lúc này mới có bao lâu đâu. Khương Trực Sinh lại cười nói, Thế nào, Cao Hứng à, Ngày sau nếu như người đang cơ, Trong tay của ngươi chết là có người có thể dồn ra. Câu nói này xem như là bỏ đi lo lắng của Khương Tú, Nghe vậy nhãn tình của Khương Tú sáng lên, Đúng vậy, Bình An chính là đệ nhất mảnh tứng ở dưới tay của Phụ Hoàng, Chờ khi hắn đang cơ, Đón chân thì bình an sư bá cũng nên nghỉ ngơi rồi Mà lại hắn cũng phải nâng đỡ thế lực của chính mình Sau khi bị Khương trực sinh điểm tỉnh Khương Tú nhìn về phía Khương Tiễn tầm mắt trở nên nóng bỏng Hắn phản phất như đón trước được tương lai Để nhất mảnh tấn của đại cảnh đang xuất hiện ở trước mắt của mình Từ sau ngày hôm đó Khương Tú mỗi tháng đều sẽ nhính một chút thời gian để đây thăm Khương Tiễn Khương Tiễn cũng là hết sức ưa thích hắn Hai huynh đệ tình cảm ngày càng tốt Khương Thú cũng thỉnh thoảng sẽ đi bái phỏng mẫu phi của Khương Tiển, để cho Hoàng Phi thụ sủng nhược hình. Đối với Khương Thú nguyện ý thân cận Khương Tiển, Hoàng Phi tự nhiên là cao hứng. Thời gian cực nhanh trôi qua, càng vũ năm thứ 25, đầu tháng này, Kinh Thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Tứ Phương Thành Môn lui tới tư nhân võ giả rất nhiều, đều nghĩ đến chiêm ngưỡng, đại cảnh trở thành khí vận vương trèo. Mà những cái sự tình liên quan tới khí vận này đã tại bên trong võ lâm truyền ra. Ngày xưa đại thừa Long Lâu Chính là dựa vào khí vận Vương Triều Để củng cố võ đạo Dẫn đến võ Lâm dàn sân vô pháp vật khẩy Bây giờ hoàng đế tập kết khí vận Để cho võ giả trong thiên hạ Đều có thể thủ hận khí vận Võ Lâm nhân sĩ tự nhiên là cao hứng và tò mò Bên trong gian phòng Của một gia khách sạn Một cái tên lão hòa thượng đang uống trà Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra Một cái tên hòa thượng trẻ tuổi thường đánh Sư phụ à ta tìm hiểu qua rồi Bây giờ trong cái thành Có hai vị cảnh giới thần nhân trở lên nha. Hai sư của Long Khử Hoang cùng với Đạo Tổ mà Đạo Tổ thì chính là tồn tại cần giữ giằng truân kim thân cảnh đó. Hòa trẻ tuổi ngồi xuống nói, lão hòa thượng thảnh thơi thảnh thơi lai động chứng trả lời, "Thiên Sách quân đầu không có đều tới à?" Hòa thượng trẻ tuổi câu mày nói, "Không có, vẫn như cũ là ở bên trong một cái tòa thành khác để mà luyện trận." Dường như hoài nghi là hoàng đế cảnh nghĩ ý vào thực lực của Đạo Tổ. Chuyến này rất là nguy hiểm mà, thật muốn tranh vào cái dũng nước đục này sau Lão Hòa Thượng liếc mắt nhìn hắn một cái nói, thiên hạ này có mấy cái dương triều có tư cách thành tựu khí vận chi triều hả? 50 năm, người có thể đụng tới một cái hay sao? Hòa Thượng trẻ tuổi buồn bực nói, Nói đòi kia sư phụ, đã cảm thấy đánh đậu tổ, còn không bận đi đánh triều tông đâu. Đậu tổ đã phế đi ba phương triều tông rồi đó, Năm ngoái tụ tin lâu, bị mấy cái triều tông khác thuộc về mà thao vũ cốc cũng không thấy tâm hơi Hôm nay trong thiên hạ chỉ còn lại có bảy vương triều tông à? Lão Hòa Thượng lại là nói khẽ. Ai nói tao muốn đánh gì hả? Ngoài trừ tam Thượng triều tông ra, Những cái triều tông khác đều là ngăn cản khí vận vương trưởng ngân kết dẫn đến khi vận Phật tán đi. cũng với vương triều tấn thân khí vận chi triều không thể nào so sánh. Một tháng sau nhân hoàng bia sẽ là tụ tập khí vận bàn bạc. Một khi đạt được, hai sư độ chúng ta liền có thể cảnh giới bay vọt. Quy sư lại có thể cao dài tuổi thọ thêm 50 năm Lúc đó sẽ giúp đỡ người phụ quốc à Hòa thượng trẻ tuổi kia càng nhú chặt chân mày hơn Chờ lấy xem đi Thì không chỉ chúng ta đâu Chắc chắn còn có những cao thủ khách tới đây Nói không chừng còn có người của Triều Tông Từ xưa đến nay chỉ có lỡ đủ lắm Lẽ có thể khiến cho người ta quên đi quán sợ rồi Chúng ta không làm người đầu tiên sức thủ là được à Lão Hòa thượng bình tĩnh nói Hà Thượng trẻ tuổi lúc này vẫn còn lo lắng nói, Nghe nói có ngọn núi bên ngoài Kinh Thành kia, Là đạo thủ dọn tới đó, Bách tính Kinh Thành tận mắt nhìn thấy luôn, Không có thể tưởng tượng là đạo tổ mạnh bao nhiêu đâu lão hòa Thượng lại khịch mối coi thường nói, Nói tàu lao, Làm sao có thể có người dời núi tới chứ, Mà lại cái núi kia lớn như vậy, Thật sự có thể dời hay sao, hòa Thượng trẻ tuổi yên lặng, Đúng vậy à? Núi lớn như vậy, Sức người làm sao có thể di chuyển được, Không chỉ là bọn hắn Những cái võ giả đến từ những cái địa phương khác Cũng nghe cái sự tình đạo tổ dời núi Từng cái khách sạn đều có người đang nghị lận Có người kinh ngạc tán thắng Sự mạnh mẽ của đậu tổ Nhưng càng nhiều người hơn chính là không tin Những người này cũng chưa từng tức kinh thành Đánh chết bọn hắn cũng đều không tin Có người có thể di chuyển Cả một cái cự ngạc ngàn trượng như thế Có người có thể di chuyển Cả một cái cự nhạc ngàn trượng như thế Người của đại cảnh thật sự là ngu muội mà ha, Chuyện ma quỷ Sạm xí đú gì cũng đều tin cả Màn đêm buông xuống, Khương Trường Sinh dưới tàn cây lúc này đang lấm bẩm. Số lượng võ giả kinh thành thật sự là nhiều à. Hắn đã bắt đầu chờ mong ngày mai tới. Bạch Kỳ cũng cảm nhận được ở bên trong kinh thành có thật nhiều cổ khí tức cường đại. Nó đi vào bên cạnh của Khương Trường Sinh hỏi. Ngày mai chính là ngày mở ra nhân hoàng bia. Vì sao bệ hạ còn không điều động? Thiền sách phương đến đây. Ít nhất cũng để cho mình an từ thiên cơ trở về chứ. Khương Trường Sinh nói. Không có việc gì, có ta ở đây là đủ đoạn. Bách Kê từng có mắt nhìn hắn nói: Ngày địa vị cao như vậy, hà tất tự mình ra tay?" Khương Trực Sinh nói: "Nếu là để cho bọn họ tới thời gian chiến đấu sẽ kéo dài, dễ dàng thương vong tới người phụ tội, thậm chí là thả cho tặc nhân chạy mất. Đệ cảnh tấn thân khi vạn vương triều chính là không tích vạn thế, chính là phúc phận của 20 vạn vạn người. Thì ra là như thế, bách Kỳ đột nhiên đối với Khương Trực Sinh đổi mới Cái vị thần tiên này nhìn như là đạm mạc kỳ thật là cất giấu một cái viên thánh tâm ma. Mà lúc này ở bên ngoài đình viện, bên cạnh cầu nhỏ, Khương Tiễn đang vùng vẫy phương thiên hỏa kích. Cái kích này đối với hắn mà nói thật là dài, nhưng bị nó đồ bẩn tới hổ hổ sinh phong. Hoa Kim Tâm đứng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Tiểu tử này đơn giản chính là cái bản bình an bình thường có linh trí đây mà, khi lực cực lớn chiêu thức lại là nước chảy mây trôi. Nàng cũng bắt đầu chờ mong tương lai của Khương Tiễn. Mặt trăng lặn đi, mặt trời lại mọc. Ngày tất xuân đã đến. Trung quanh Hoàng Cung bị cấm vệ phong tỏa, quân thần vào cung, dân chúng cũng là sớm rời dần đi vào trên đường phố, chờ đợi lấy khí vận chi triều đánh. Bọn hãng đều rất tò mò, như thế nào mới là khí vận chi triều? Nhân hoàng bia cao tới 50 trận ở trong Hoàng Cung cũng là cực kỳ độc sức và bắt mắt, cho dù tại bên ngoài của Hoàng Cung cũng có thể nhìn thấy. Trong tầm cung, các cung nữ đang vì Khương Tử Ngọc thay quần áo. Khương Tử Ngọc mặc vào chính là lông bào, dao. Đeo vương miệng lúc hắn đăng cơ. Hắn nhìn chính mình ở trong gương đồng lâm bẩm nói. võ tổ, văn đế. Từ sau ngày hôm nay, Đẩm liền muốn trượt đế sự việc hơn cả người rồi. Dẫn đầu, đại cảnh, hướng đi cường thịnh chân chính à. Sau thời gian một nán nhang, Khương Tử Ngọc đi ra tẩm cung. Hắn đi tới phía trước Kim Long Điện. Ngay phía trước thì chính là chủ quán trường, đặt nhân hoàng bia. Quân thần quay quanh, Đó rằng là thuận theo chủ trận pháp mà đứng. Số lượng gần vạn, Phía trước nhân hoàng bia thì đứng thẳng một cái ngụm đầy đỉnh, ở trên đỉnh cắm một cái cây nhăn nánh cao tới nửa trượng còn chưa có nhóm lửa. Trước đỉnh thì lại có những bậc thang chế từ củ liêm, có thể dẫn tới phía trên miệng đỉnh. Khương tử Ngọc đứng tại bên trên bậc thang ở phía trước kim Loan điện, mà cái đám hoàng hậu, hoàng phi, hoàng tử công chúa gặp hắn đến cũng lần lượt đi vào đứng phía sau của hắn, chờ đợi lấy. Liên ngay cả khương tiện cũng tới, mà tiểu tử này tính tình hoạt bát nhất nhìn chung quanh, giấu dơ giấu giác. Mẫu phi của hắn không thể không thấp dọng giấu quấn hắn một phe Khương tử Ngọc hết thể có 14 vị hoàng tử, 27 vị công chúa Trong đó có 5 vị cổ bên trong tà lót, tất cả đều có mặt cả Tần vương khương dự cũng tới, hắn đứng tại bên trong quần thần, nhìn về phía khương tử Ngọc Trong lòng của hắn phải nói là tràn ngập cảm khái, không nghĩ tới đại cảnh có thể đi tới một bước này Phố Hoàng à, khi ngài còn sống, thế nhưng là có thần nghĩ đại cảnh sẽ đi đến ngày hôm nay không hả? Khương Dự Yên lặng nghĩ đến, hắn đưa mắt nhìn lại, muốn tìm thân ảnh của Khương Trường Sinh. Phát hiện Khương Trường Sinh cũng không có tới nhưng hắn cũng không có hoảng. Hắn tin tưởng Khương Trường Sinh ở tại bên trong Long khởi quan, đang nhìn xem sẽ bảo vệ cho bọn họ. Mà trên thực tế cũng là như thế. Khương Trường Sinh hoa Kim tâm vong trần bạch kỳ, ngồi tính tỏ ở bên bờ vực. Xa xa nhìn ra kinh thành, bọn hắn có thể thấy được cái nhân hoàng bia bự chà bá kia. Bạch Long lúc này cũng bỏ qua tới tham gia náo nhật, chỉ cần nó ngẩn cái đầu rắn lên, liền so với ba người khương trường sinh cũng là lớn hơn rồi, 10 phần võ người. Vong Trần tạm khai nói, Một kỳ bước giàu khi dẫn chi triệu, Đại Cảnh sẽ bài vọt, trần không kết nào tưởng tượng mấy trăm năm sau, Đại Cảnh sẽ là cường thịnh bước nào. Ánh mắt của hắn đầy chờ mong, mặc dù vận mệnh bất công, nhưng hắn làm thái tử nhiều năm như vậy, đối với giang sơn Đại Cảnh vẫn là tràn ngập quyến liếng. Hy vọng Giang Sơn sẽ càng ngày càng vững mạnh hơn Hoa Kim tâm lúc này mới cười nói Vậy phải xem xem Đạo trưởng sống được bao lâu ha Vòng trần không khỏi nhìn về phía Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh thật sắc bình tĩnh Để cho người ta nhìn không thấu Ý nghĩa trong lòng của hắn Hắn đột nhiên có chút thất lạc Nếu như đạo trưởng thật sự là thật tiên liền tốt rồi Nhưng lý trí nói cho hắn biết Đạo trưởng cũng là người Chẳng qua là tạo nghệ võ đạo Không có thể tưởng tượng Là người thì liền sẽ chết Đúng vậy à, trên đời nào có người nào bất tử, nào có điều nào mà không vong. Vong Trần tự mình lẩm bẩm, gửi khí có chút sầu não. Khương trực sinh lại mở miệng nói, Người sống một đời chỉ ra sớm chiều, hậu thế tự có phúc của hậu thế. Hồng Trần cuốn cuốn này tự có mệnh số của nó rồi, chỉ cần được đỡ được một lần liền sẽ không bị quên lẳng à. Vong Trần cảm thấy cũng là khổ lý. Người đương thời hà tất đi sầu lo chuyện gian sơn hậu thế. Thời gian chậm rãi trôi qua Thái dương dần dần mọc lên ở phương đông Ở bên cạnh nhân hoàng bia Hàng thiên cơ cùng với các quan lại của vận bộ Quần áo long trọng như là thiên sư tế tự Hàng thiên cơ nhìn chầm chầm bầu trời Thấy giờ lành nhanh tới Mới mở miệng nói Đỉnh bệ hạ mang theo quả thất thiến lên Nghe vậy Khương Tử Ngọc lúc này đi xuống bậc thang Hàng thất cũng là bắt đầu theo sắc phía sau Quân thân thì quỳ gói xuống trừa báy nhân hoàng bia Đấy Khương Tử Ngọc đi vào phía trước của đài đỉnh. Hàng Thất ở sau lưng cũng dùng dập quyề súng. Khương thì bị mẫu của hắn cứng rắn kéo cho quyề súng, hàng có chút không phục, từ nhỏ đi theo Khương Trường Sinh lớn lên, hắn đối với mấy cái phong tục tục lệ này hết sức là mâu thuẫn. Nhưng hắn vẫn lần thế lại lựa chọn theo. Tiến bệ hạ leo lên thông thiên đỉnh. Hàng thiên cơ tiếp tục hô lên. Khương Tử Ngọc nhấc lên vạt áo của Long Bào từng bước đạp vào bậc thang Vũ đi vào bên trên đỉnh, đứng ở chỗ này nhìn số quật thần, khương tử ngọc tâm đắc, cùng với thỏa mãn trước nay chưa từng có. Từ nơi xa xa, hắn tự hồ lại cảm nhận được thiên ý. Hàng thiên cơ mang theo các quang lại của vận bộ tảng ra, bao vây xung quanh nhân hoàng bia, bọn đưa tay ra, ấn tại bên trên nhân hoàng bia, bắt đầu điều động chân khí của bản thân, đánh vào bên trong bia. Một nhóm quân lại này đều là hàng thiên cơ đã tiền chọn tỉ Mỹ tất cả đều có công lực thông thiệt cảnh, triền thơ tiệt học khí vận của hắn, có thể trợ giúp hắn cùng nhau dẫn dắt khí vận. Cũng không lâu lắm, gió lớn nổi lên, trắc trời dần dần biến tối lôi văn cùng cuộn bỗng nhiên tụ tập mà tới. Tất cả mọi người áo bào đều bị thổi làm bai phốc phới, Khương Tử Ngọc lâm phong mà đứng, dắn ngờ như núi vẫn như là thái sơn. Cái thiên tượng này để cho nhóm quần thần đều là khẩn trương lên, kỳ thật bọn hán phần lớn người đều coi cái khí vận này chính là cố làm ra phải bí ẩn, đây cũng là nguyên nhân vận bộ không được đại kiến. Hôm nay gặp mặt, nguyên lai like là thật rồi, cùng lúc đó bên trong toàn bộ kinh thành, trên từng con đường đều là kính hết chỗ, rất nhiều vỏ giả rơi vào bên trên mái hiền, nhìn ra cái thiên tượng ở xa xa này, âm âm. Nhân hoàng bia bắt đầu rung động, trên không có lôi văn xây tròn, tự nhiên một cái vòng xấy, trung tâm vòng xấy vừa vặn là đỉnh của nhân hoàng bia. Lối điện trần trần trật hiện, thỉnh bị hại dân hương, lập thiên địa hoàng chi, thanh năm của hàng thiên cơ lại văn lên một lần nữa. Hai tay của Khương Tử Ngọc nâng lên, làm ra thủ thế cầm nhang, cao giọng quát Càng vũ năm thứ 25, trẩm Khương Tử Ngọc, tụ tập khí dẫn trong thiên hạ, lập vấn triều cho đại cảnh. Võ tổ văn đế tại thượng Hoàng thất khương gia Chịu thiên địa khí dận Nhật nguyệt giám chi Trẩm nguyện trở thành khí vận thiên tử Tạo phúc cho thiên hạ bá tính Phúc phận và sự xã tắc Nếu như trời xanh nghe được ý của trẩm Thỉnh trợ đại cảnh lập vấn triều Cái động văn này cũng không tất yếu của mẹ gì cả Chẳng qua là hình thức mà thôi Cải biến hình ảnh của Hoàng huyền Tại bên trong nhân tâm thiên hạ Đến tận đây Hoàng huyền của khương gia chính là Được chủ thượng thiên tán thành Mà không phải là cướp đoạn tới Đây chính là thiên số Là thiên mạnh Khương tử Ngọc điều động chân khí Hai tay kéo ra tay cầm từ dưới lên trên lật ra một cái Phản phất kéo lên vật gì Chân kiếp vô hình rơi vào bên trên hương nánh Tiếp theo dẫn đốt Anh Một tiên chóp đánh xuống bộ trúng nhân hoàng bia Khương trường sinh bên bờ vật Cũng là biểu lộ cổ quái Cái độ chơi này thật đúng là thiên kế bà Bớt quá so với thiên kiếp của hắn là khác biệt Thiên kiếp của hắn là muốn diệt cho hắn chết còn cái thiên kiếp này thì là đem thiên địa khí vận dẫn vào bên trong nhân hoàng bia bao quá cả khí vận tự thân của Khương tử Ngọc cũng tại dẫn dắt vào bên trong nhân hoàng bia rồi Vậy thì bác sinh dường tập 25 của bộ trên và kỳ trường sinh đạo ở đây hẹn gặp lại các đầu hũ tập 26 của bộ trường này cảm ơn các đầu hũ đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình cũng như là đã Donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn Một lần nữa cảm ơn các độ rất nhiều. Xin tạm biệt tạm biệt và xin hẹn gặp lại.